Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Choàng bộ áo pháp màu vàng của mình lên trên người trông rất oai phong. Ông ta sai tôi ra bên ngoài buộc mấy con gà vào các hướng rồi ngồi xuống lầm nhầm đọc câu gì đó liên tục khiến cho cả ba người ngồi đằng sau ngơ ngác. Đợi mất một hồi lâu, ông thầy đưa ra một cốc nước kêu ai trong số ba người uống mà không nói rõ lý do. Tôi thì khác nên đưa tay ra cầm lấy uống một hơi hết sạch nhưng vừa uống xong thì có chuyện. Cơ thể của tôi giật lên đùng đùng rồi lăn ngược ra khiến cho hai người đối diện lùi về đằng sau. Tuấn nhìn ông thầy rồi nói chuyện, "Thầy ơi, nó làm sao thế này?" "Lùi ra đừng có động vào người nó, vòng sắp nhập rồi đấy." Ông thầy quát lớn làm cho hai thằng không dám tiến lại gần tôi nữa. Tôi đột nhiên ngồi phắt dậy bắt đầu cười lớn, âm thanh vang vọng cả căn nhà trống, nhưng đó không phải là tôi mà chính là vong hồn của anh dân kia đã nhập. Anh ta gào rú điên loạn trong thân xác của tôi làm cho tôi oẹ oải, muốn lao vào ăn thua cùng với cả hai người. Ông thầy thì dường như bất động, không có nói thêm lời nào nữa. Hai người kia gầm sức lại nhưng vẫn không thể ngăn được. Tôi vùng vằng một cái làm cho cả hai ngã lăn ra. Không những thế, Tuấn lúc này còn bị tôi đấm lên liên tiếp vào người, làm cho nó kêu lên một cách đau đớn. Phải gắng sức mãi thì ông anh kia mít tỉ tôi xuống dưới nền đất không cho thoát ra được. Nhưng chỉ một lúc sau, thì tôi lại đẩy người của anh ta ra để thoát thân. Ông thầy lúc này mới đứng dậy, cau mày nhìn tôi, rồi dùng cánh dâu quất mạnh vào người. Tôi nhảy cẫng lên sau những cú vụt phải nói là thấu đến tận xương tủy. Ông ta dường như có phép thuật nào đó ghê gớm, khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi, lùi về sau mà người không ngừng run lên cầm cập. Liên tiếp là những cú vọt đánh không thương xót. Tôi định chạy nhưng đã bị hai người kia ngăn lại. Tuấn lấy ra một tấm gương chiếu yêu Sau khi được ông thầy đưa cho chiếu thẳng lên trên người của tôi, làm cho tôi gào rú rồi lăn ra đất. Sau khi tỉnh lại, vong hồn của dân trong cơ thể tôi nhìn xung quanh một lượt rồi rú lên một cách điên loạn. "Thả tao ra, không tao giết hết lũ chúng mày." Ông thầy liên tục thả thứ nước gì đó vào người, khiến cho tôi trở nên đau xót như bị dội nước sôi vào cơ thể. Toàn thân run lên lẩy bẩy, không có nói thêm được gì nữa. Tôi gục xuống trong những lời nói của ông anh nhà hàng xóm kia. Anh dân anh đi đầu thai đi, đừng ở đây quấy phá mọi người nữa. Dù sao anh cũng đã mất rồi, còn chị và cháu nữa chứ. Anh thì biết cái gì, chúng nó làm khổ cả đời tôi, nhà này giờ cũng đem đi cho bọn chúng, không thể tha được." Tôi gầm gừ đáp lại. Sau một hồi tranh luận bất phân thắng thua, ông thầy cũng thở phào mà nói: "Dù sao đi chăng nữa, thì cái gì đến rồi nó cũng sẽ phải đến thôi. Nếu còn ở đây thì sẽ thành ngạ quỷ mãi mãi không thể nào siêu sinh được." Hơn thế nữa, dù sao thì còn vong hồn của vợ con nữa, chẳng lẽ anh lại muốn để cho họ vật vưởng tại đây à? Tôi gục đầu xuống rồi khẽ rơi những giọt nước mắt, những giọt lệ của vong hồn của anh dân chứa đựng bao nhiêu sự uất ức ở trong lòng, sự bức bối mà ông trời trêu đùa với số phận của cả gia đình nhà anh ta. Anh ta cười lớn, gật đầu rồi cảm ơn mọi người, mong muốn hy vọng là cho vợ con được giải thoát, bởi vì chính vong hồn của anh ta cũng đã hại nhiều người rồi, nên chắc chắn là sẽ không thể được. Ông thầy gật đầu, nếu biết sửa sai mà sửa đổi thì không có là gì không thể, ta sẽ giúp cả gia đình. Tôi nhìn ông ta với một niềm hy vọng. Vậy thì con cúi đầu bái lạy cảm ơn thầy. Ánh đèn lúc này cũng lay lắt dần đi, sắp bị thổi tắt nhanh chóng. Tôi nhìn ông thầy với đôi mắt đầy hy vọng. Ông anh nhà hàng xóm lúc này nhìn tôi mà nói, anh dân tôi hứa là sẽ giúp đỡ gia đình anh đến nơi đến trốn, có chỗ thờ cũng đàng hoàng không phải là do như bác kia làm nữa. Cảm ơn anh, gia đình của tôi đợt ơn anh lắm. Chúng tôi về bên đó sẽ phù hộ cho gia đình anh chị. Chào mọi người, giờ tôi phải đi đây. Xin lỗi tất cả mọi người vì đã xảy ra chuyện này. Nói xong, cơ thể của tôi giật lên một cách liên hồi rồi không ngừng lăn ra đất ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì tôi mới được mọi người kể lại toàn bộ cho câu chuyện. Vậy là gia đình của anh dân sẽ được ông thầy cúng giúp đỡ để nhanh chóng siêu sinh. Bà chủ nhà nghe xong thì cũng lấy làm vui mừng, mọi chi phí bà ta cũng đã đứng ra chịu trách nhiệm hết. Tôi thì ốm mất mấy ngày sau khi bị nhập, phải chật vật mãi thì mới đỡ hơn bởi vì do ở lâu. Ông thầy làm lễ mất 3 ngày để siêu độ cho những người tội nghiệp trong gia đình của nhà anh dân. Ban thờ của họ được chuyển mới đặt ở tầng trên của căn nhà, vườn tược cũng được phát dọn đi. Bà chủ nhà cũng đứng ra để nói chuyện xin lỗi mọi người vì những gì đã gây ra người mất thì cũng đã mất rồi, cho nên cũng chẳng trách móc thêm được nhiều, chỉ mong sao bà ta hương khói cho gia đình xấu số kia một cách thật là chu đáo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net